Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1864, C1864, hai bên giao dịch. Lời nói tàn khốc để Dương Thiên Khuyết đang trong đau đớn lần nữa mất khống chế. Hắn tức giận nóng nảy, nghiêm trọng hơn là hoài nghi tính chân thực. Hắn hận không thể lập tức lao ra hỏi cho ra nhẽ, nhưng đã bắt đầu dung hợp, không thể nào cưỡng ép tháo rời ra. Dương biện nhưng không có ý dừng lại, tiếp tục nói, người đang dung hợp kình hồn sao? rất đau đớn nhỉ. Kỳ thật ngươi có thể từ bỏ, bởi vì dương gia đã là của ta, coi như ngươi dung hợp, cũng không được làm gia chủ. Ô ô. Dương Thiên khuyết đau đớn gào thét, sự tức giận tràn ngập trong ý thức, để hắn lần nữa mất khống chế. Dương Biện tiếp tục nói, càng ngày càng cao giọng. Ta đưa ra ba điều kiện với thánh tổ đầu tiên trên bến tàu. Đầu tiên, Dương Ngọc chân cùng thân tộc của bà ta, toàn bộ rút gân lột da, thi thể bạo chiếu 3 năm, cũng xóa tên khỏi gia phả. Điều kiện thứ hai, dương biện ta trở về chính là tộc trưởng, toàn quyền quản lý tất cả sự vụ của dương gia. Tại thời điểm ta trở về, tất cả tộc nhân của hải thần đảo, lên tới dương đồng quan, xuống đến hài đồng 10 tuổi, toàn bộ quỳ xuống, lễ bái 33 ngày, hô to cung nên tộc trưởng 100.000 lần. Điều kiện thứ ba, dương gia công khai sự thật với thần vực chi hải, năm đó dương gia, lý gia, Ngụy gia liên thủ mưu hại ta, Công khai tên của tất cả người tham dự. Tất cả người của Dương Gia trực tiếp gián tiếp tham dự, lưu vong tan thi đảo. Sau khi biết ngươi còn sống, ta lại tăng thêm một điều kiện, ngươi. Phải chết. Nếu bây giờ ta có thể đứng ở tổ từ nói chuyện với ngươi như thế, ngươi hẳn là đã hiểu quyết định của thánh tổ đầu tiên. Dương Biện nói xong liền an tĩnh. Trong không gian đại dương mênh mông phía dưới tổ từ Dương Thiên Khuyết Lâm vào cùng nộ cùng đau đớn, hoàn toàn không cách nào tỉnh táo được chi đội càng quét của hải thần đảo bị nhốt ở thế giới mới. Dương Thiên hữu bị Dương Biện vết. Dương Biện lại muốn tiếp quản Dương gia. Chẳng lẽ thánh tổ đầu tiên đã đồng ý? Phía ngoài, gia tộc đã biến thiên rồi sao? Ý nghĩ tạp nhạp lập đi lặp lại xoay quanh ở trong đầu, vùng đi không được. Đây dù sao cũng đều là chuyện hắn chú ý nhất. a ha Dương Thiên khuyết bỗng nhiên mở rộng miệng ra, tiếng đau đớn gào thét quanh quẩn cấm chế. Các cao áp chế nội hải mãnh liệt lao ra, đụng chạm lấy phong ấn phía dưới tổ từ. Nhưng năng lượng cấm chế lại vô cùng mạnh, cho dù táo bạo như đại dương mênh mông đi chăng nữa thì vẫn không có ảnh hưởng một tơ một hào đến mặt đất. a, Dương Thiên Khuyết ở bên trong kịch liệt nhất lên, đã nội hải bắt đầu giao hòa với huyết nhục, bởi vì mất khống chế mà bị giả mang tước đoạt. Không chỉ có ủng phí 10 ngày cố gắng, còn mang đến cho hắn tổn thương trí mạng khi mà cơ thể vốn đã vô cùng suy yếu. Ai? Thái cổ kình hồn đồng ý cùng hắn dung hợp nhẹ giọng thở dài, mang theo mình sen lẫn nội hải một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Từ bỏ Dương Thiên Khuyết Ông ông ông Bình chướng cấm chế dưới mặt đất nổi lên gần sóng, Dương Thiên Khuyết mang theo sắc mặt tái nhật từ bên trong bò lên đi ra. Dương biện nhất đồ thần chiến kích lên, mũi kích sắc bén rơi xuống trên đầu của hắn. Xương cốt cả người Dương Thiên Khuyết vỡ vụn, đứng cũng không vững, thất khiếu hắn rứa máu, vô cùng thê thảm ngươi nói đều là thật dương biện lạnh lùng ngươi là trưởng bối đứng lên nói chuyện ta đang tra hỏi ngươi ngươi nói đều là thật dương thiên khuyết muốn đứng lên nhưng thân thể vỡ vụn căn bản chống đỡ không nổi sự lo lắng tức giận càng làm cho hắn dữ tợn hơn không còn lãnh tuấn uy nghiêm như thường ngày nữa đứng lên nơi này là tổ từ há có đạo lý phụ thân quỳ trước nhi tử ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi Đứng lên Ngươi là đứa con bất hiếu Ta bảo ngươi, đứng lên Dương Thiên Khuyết cất cao cắn chặt răng Dốc hết toàn lực, rung rễ chống thân thể lên Nhưng căn bản đứng không vững Lão đảo mấy lần liền muốn ngã quỵ Phốc phốc Dương biện nhất lên chiến kích Đâm xuyên qua lồng ngực Dương Thiên Khuyết Mũi kích sắt bén chảy xuống máu tươi ở sau lưng Ngươi Dương Thiên Khuyết bắt lấy chiến kích Ngươi đứng không vững Ta giúp ngươi Dương Biện nâng chiến kích, chậm rãi chống Dương Thiên khuyết lên. Ngo Ngô, Miệng Dương Thiên khuyết đầy máu tươi, trong cổ họng lăn ra tiếng gầm nhẹ đau đớn. Dương Thiên hữu chết rồi, ngươi cũng đừng sống nữa. Trước khi chết, nói với liệt tổ liệt tông một chút, lúc đó ngươi đã hại chết trưởng tử như thế nào? Ngươi hỏi lại hỏi liệt tổ liệt tông, Thánh Vương Thiên Phẩm Viễn Cổ Kình Hồn ta đây, có tư cách làm gia chủ dương gia hay không? Dương Biện giơ Dương Thiên khuyết lên. Đưa đến trưng bày linh vị tiên tổ Hôm nay, ở trước mặt tổ tông Dùng cái chết của ngươi Hiểu rõ ân oán của chúng ta Ngươi, không thích hợp lãnh đạo dương gia Ngươi, không thể làm gia chủ dương gia Dương thiên khuyết kịch liệt ho ra máu Giành được vị trí gia chủ Vĩnh viễn không được chấp nhận Dương biện Dừng tay Hai vị bán thánh của dương gia đuổi tới Nghĩa Trang Lao thẳng đến tổ từ xa xa nhìn thấy tình cảnh ở bên trong, để sắc mặt bọn hắn đại biến. Các ngươi tới vừa đúng lúc lắm, đi thông báo các thánh tổ, Dương Thiên Khuyết đã bị phế đi. Chiến kích trong tay Dương Miện tuôn ra u quan giống như nguyền rủa, từ miệng vết thương bắt đầu lan tràn toàn Dương Thiên Khuyết thân. A. Dương Thiên Khuyết muốn cưỡng ép chịu đựng đau đớn, nhưng vẫn kêu vô cùng thảm thiết, thân thể treo ở trên chiến kích kịch liệt vặn vẹo, miệng vết thương đầm đìa máu me. Dương Hạo Nam cao giọng thét lên ra lệnh: Ngươi người buông súng trước, hắn là tộc trưởng, hắn là phụ thân của ngươi, ngươi không thể nào đối xử với hắn như vậy ở ngay trong tổ từ. Dương Bích Huyên cũng khuyên nhủ, chúng ta đều biết ngươi chịu ủy khuất, là Dương gia có lỗi với ngươi, nhưng ngươi muốn tiếp quản Dương gia cũng đừng có tùy ý lạm sát. Ngươi rõ ràng có thể được toàn tộc đồng tình, tại sao muốn để toàn tộc chỉ trích? Ngươi có lý cũng biến thành vô lý. Ta lặp lại lần nữa, đi thông báo thánh tổ. Trong một khắc, Thánh tổ nhất định phải chạy tới nơi này. Dương Biện đưa lưng về phía bọn hắn, tiếp tục dơ cao chiến kích, để Dương Thiên Khuyết đẫm máu hướng về phía bài vị tổ tông. Nhanh đi! Ta ở chỗ này nhìn. Dương hạo Nam thúc giục Dương Bích Huyên. Nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng để hắn giết tộc trưởng. Dương Bích Huyên căng dặn rồi lập tức nhanh chóng rời khỏi. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net